Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lúc từ phòng bếp đi ra thì trên tay anh mang theo hai lon đồ uống. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Anh đem một lon coca nhét vào trong tay Nhan Bái Dung đã ngồi ở trên ghế. Mặc dù có quạt điện thôi nhưng mà chỉ thổi gió nóng ở trong phòng thôi. Quan tâm đến dáng người nên bình thường Nhan Bái Dung không uống coca nhưng là vì muốn giải nhiệt nên lúc này không thể không cầm lấy. Không có việc gì thì không thể tới tìm anh sao? Coca lạnh vừa vào cổ họng thì khi nóng ở trên người tiêu tan một nửa. Nóng không còn làm cho người ta khó chịu nữa. Hạng dư khang ngồi ở trên giường uống mấy hớp thì đã xong lon coca. Sau khi đem lon không bỏ vào thùng rác thì quay đầu cười cười với nhan bái dung. Cô là con gái mà đến chỗ con trai ở lại không có việc gì sao? Đôi mắt đẹp trong suốt chấp động ái muội. Nghe được nghĩa chơi chữ của anh giống như lời tiền đoàn kế tiếp cô sẽ không thể toàn thân trở ra. Đến phút chốc, Nhan Bái Dung mặt đỏ. Anh đang nói cái gì? Nhưng không thể tưởng tượng nhất là cô lại vì lời nói mệt mờ không rõ của anh mà phấn khởi. À, tôi biết là cô biết. Hạng Dư Khang cố ý tả khí mà đánh giá khuôn mặt, phát ra e lệ của Nhan Bái Dung. Khác hẳn với thái độ thận trọng của anh khi lái xe, Nhan Bái Dung đối với thái độ ngông cuồng của Hạng Dư Khang thì cảm thấy nghi hoặc. Đó là bởi vì cô không biết rằng khi Hạng Dư Khang ở trong băng phái, Thì không chỉ có con gái ghen tương vì anh, anh còn thường bước chân vào nơi thanh sắc, cho nên chuyện giữa nam nữ, đối với anh mà nói, chỉ là có muốn hay không muốn, không hiểu hay không nhàn rỗi để hiểu. Hơn nữa, từ sau khi rời khỏi bang phái, anh toàn tâm toàn ý muốn bắt đầu tương lai, đem tình yêu nam nữ để sang một bên, cấm dục một thời gian. Cho nên khi nhàn bái dung xinh đẹp, theo đuổi không buông, đã không ngừng đảo loạn tâm tư và quá khứ quen thuộc của anh cảm giác làm người ta tham luyến lại quê nhiễu ham muốn của anh dù sao anh cũng là một người đàn ông tình lực dư thừa ý chí lại không chống đỡ được nhu tình mật ý và kiên cường của nhan bái dung lại là dám liều chết không buông lại khiến cho cả người mình bối rối em chỉ là tới hỏi vì sao anh đều muốn chôn tránh em không tiếp nhận kêu xe của em nhan bái dung xấu hổ và giận dữ trừng mắt hạng dư khang một cái ấp úng nói phải không Hạng dư khang mỉm cười, duỗi cả thắt lưng hỏi, sau đó ngã nằm lên trên giường. Muốn tôi trả lời vì sao trốn tránh em, thì không bằng em trả lời tôi trước. Vì sao em muốn tìm tôi? Nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Hai gò má của nhan bái dung đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp sáng ngời, đang suy nghĩ của hạng dư khang. Em... Nhan bái dung dừng một chút, mắt long lanh chuyển mấy vòng ở trên mặt anh, rồi mới mở miệng. Bởi vì em thích anh Tuy rằng sớm đã đoán ra đáp án Nhưng cô ấy không xoay tay ngượng ngùng e rè mà nói thẳng Lại khiến cho hạng dư khang vừa mừng vừa sợ Vậy em thích tôi tới mức độ nào? Đối với vấn đề này của anh Cô phẫn nộ liếc anh một cái Truy đuổi anh tới mức bị anh đối đãi Như con gái chẳng biết xấu hổ Mà còn hỏi em thích anh tới mức độ nào? Hiện tại ngẫm lại Lúc ấy anh đem ánh mắt của cô thành háo sắc Thật đúng là khiến người chán nản mà Cô biết rằng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của anh Cô đã lấy dũng khí rất lớn Mới chạy vào rừng hoang Cô tiếp tục phát tiết bất mãn Và tuổi thân tràn ngập Tố khổ thao thao bất tuyệt Anh là người đầu tiên em thích Em đối với anh là nhất kiến trung tình Vừa gặp đã yêu Nhưng mà anh lại giống như rất chán ghét em Kỳ thật những thứ này đều là tưởng tượng của cô Bởi vì hạng dư khang không thèm nhìn cô Nên cô đem phản ứng của anh giải thích thành như vậy Anh có xấu như vậy sao? Hạng Dư Khang nhìn rõ tình yêu mãnh liệt của nhan Bái Dung dành cho anh nên đè xuống ý cười. Nếu như tôi đã xấu như vậy, vậy sao em còn thích tôi? Có đôi khi lờ đãng nhớ tới cô thì vấn đề này sẽ nổi lên ở trước mắt. À, nhan Bái Dung đỏ mặt, ấu yếm nhìn anh. Bởi vì, bởi vì... Hạng Dư Khang thừa dịp cô đang trầm ngâm thì duỗi dài cánh tay ra kéo cô từ ghế tới rồi ôm lấy cô. Nói nhanh lên. Không biết là nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên lên cao hay là bị lầy nhiệt độ trên người của hạng dư khang. Càng người nhan bái dung nóng bỏng, không tự chủ được mà run rẩy. Em, em... Anh thế nhưng ôm lấy cô. Hạng dư khang ốm sát nhan bái dung, cố ý đem miệng dán lên bên tay cô. Thân mật nỉ non. Em thế nào? Trời ạ, trầm thấp nỉ non của anh giống như đang ấu yếm thân thể của cô, làm cho cô... Giống miếng bờ sắp hòa tan, mê mại vô lực mà dựa vào thân hình cường tráng rắn chắc của anh. Em rất thích thanh âm của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net